Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai, tên tuổi, gia đình hay như là quê quán của từng người chính xác đến kinh người Đọc đến đây tôi mới nhớ tới mấy năm trước có một loạt bài báo lá cải nói về một người đàn ông nghiện trụ có thể biết rõ được những nạn nhân đã từng chết đến sông Hồng Chỉ có điều là tôi không ngờ đó chính là kiên nát mà thôi Tập hồ sơ ghi rõ rằng không có bằng chứng hay như kết luật nào khẳng định được rằng Kiên đã có chứng liệu hay như là liên quan tới các nạn nhân mà ông ta đã báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Triệu Bí ẩn về việc tại sao Kiên lại biết được nơi có xác chết và thông tin chính xác của từng nạn nhân, khiến cho cơ quan chức năng phải liệt Kiên vào diện đối tượng theo dõi. Nhìn bức ảnh chụp hình Kiên, cho dù là cách đây đã mấy năm, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rằng người đàn ông bí ẩn hôm nào mà tôi đã gặp tại cái thế giới trong kia. Đậu xong tập hồ sơ, bỗng nhiên mọi thứ dường như liên kết lại với tôi. Khổ nạn nào của Ủy binh tìm cách hãm hại tôi là tại vì tôi biết được Kiên và bọn chúng sợ rằng Kiên sẽ giúp tôi tiến vào cái thế giới hư vô, cái thế giới của quỷ đặc cứu hơn. Tôi vội vã nhấc điện thoại và gọi điện ngay cho Hằng, và nói rõ cho cô ta nghe về mọi việc. Cũng chẳng phải mất nhiều thời gian mà Hằng đã triệu tập được Kiên. Không biết Hằng đã nói những gì Nhưng tối hôm đó Kiên đã có mặt trong phòng bệnh của tôi cùng với Hằng, ông Ha Len Liên và Ngọc Lam Kiên nhìn tôi đáp Chào người bạn của tôi Công việc tìm kiếm của cậu đến đâu rồi Tôi nhét mép cười đáp Đúng như lời của ông nói Con người ta sống trên đời này Không ai tìm thấy được đường qua thế giới bên kia mà không phải chết cả Và tôi cũng gần rất xa trời rồi đây Kiên Đác nghe tôi nói vậy Thì cũng chỉ biết im lặng Thế rồi ông Ha-lem nói vô Có thể cậu không biết Nhưng Kiên Đác chính là người phạm đầu tiên mà tôi biết được Có bà Thủy Vân trong người Nghe đến đây Thì tôi ngạc nhiên hơn nữa Tôi nhìn ông Ha-lem hỏi Ông nói sao cơ Ông Ha-lem thông thả đáp Đúng vậy Thứ mà cậu đang theo đuổi bấy lâu nay Thì Kiên Đác đã có được từ lâu rồi thế nhưng tôi chắc chắn một điều rằng kiên đá không hề tự tay lấy được nó mà có một người khác đưa nó cho cậu ta. Tôi mỉm cười đáp. Ông thật may mắn đó Kiên Nác ạ. Thế rồi, tôi làm điếu thuốc nhả khói, tôi nhìn hắn đáp. Phải là tôi đã thực hiện đúng lời hứa. Kiên Nác đây có thể cứu được hơn đó. Ngọc Lam lên tiếng. Đúng, đúng là Kiên Nác có bả thủy vân. Thì ông ta có thể đi tới bất kỳ một thế giới nào Cho dù là nó có tồn tại hay không Cõi âm hay như cỏi tiên Duy chỉ có điều Ông ta sẽ không đi được tới thế giới của quỷ Tôi trật mắt nhìn Ngọc Lam Rết thuốc nói Cô nói cái gì Tại sao lại không được chứ Ông Hạ Lêm lúc này mới nói Tại vì cái người đã đưa bà Thủy Vân cho kiên nát Biết chắc chắn rằng Ông ta gần như là không có tâm ma nên người đó không lo ngại rằng Kiên Nát sẽ làm vụ bà Thúy Vân. Ngọc Lam tiếp lời: "Muốn tới được thế giới của quỷ, phải bắt đầu từ tâm ma của con người. Thêm vào đó, cậu là người đầu tiên gặp quỷ bình tại tâm ma của mình. Chúng tôi cần cậu đưa Kiên Nan tới thế giới của quỷ để đưa được hắn về." Tôi ngồi đó ngậm điếu thuốc nghĩ ngợi một lúc, thế rồi tôi nhìn mọi người hỏi: "Có cậu mắt cậu như vậy, chỉ để đưa hương vậy hay không? Không lẽ lạ phải có cậu ta mới có thể tiêu diệt được quỷ vương sao? Hàng nghe thấy tôi nói như vậy, thì cô ta nhíu nhói đầu trong tim. Hàng hai mắt như đẫm lệ, cô ngẹn ngào thốt lên. "Cậu, cậu?" Hả? Ông Ha Lem lúc này mới nói thêm vào. "Tôi biết hơn rất rõ và tôi tin rằng cho dù cậu ta không thể giúp gì được trong việc chống lại quỷ vương, nhưng chúng ta Cũng cần đưa cậu ta ra khỏi bàn tay cứu quỷ. Như vậy vẫn là nhất cử lưỡng tiền mà thôi. Tôi đứt thuốc im lặng, không nói gì. Ông Ha-lem đáp. Chúng tôi không có ý ép buộc cậu đâu. Cậu nên nhớ rằng, dù gì cậu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vậy tại sao không gắn sức cứu lấy loài người? Không lẽ nào cậu không còn niềm tin vào loài người nữa hay sao? Hay ít ra là cứu lấy Hưng khỏi bàn tay cứu quỷ? Cậu vốn là một nhà nghiên cứu tâm linh. Không lẽ nào cái câu, cứu một mạng người... Còn hơn xây bảy tận táp. Cậu lại không hiểu sao? Tôi dọc điếu thuốc, miễn cười tráp. Ông nói đúng. Dù gì thì tôi cũng gần rất xa trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net